cô sầu thương vừa dứt, Đa Linh và Cổ Thái lại khóc lóc thêm một lúc lâu nữa, rồi mới chỉnh trang xong di thể của sư phụ họ. Nguyên Hắc Hải bàn tay trắng, không có di sản, quy nhân chỉ có viên trụ nhan châu, giá trị lên thành ngậm trong miệng. Nguyên Hắc nghèo khổ, cả đời mò ngọc vất vả, sau khi chết được hưởng đãi ngộ ngậm ngọc xa xỉ của bậc đế vương khanh tướng, lại còn được tán trong vỏ trai, cũng coi như là chết đúng nơi đúng chỗ rất thỏa nguyện rồi. Có điều chúng tôi bới mãi trong đống vỏ chai chất cao như quả núi nhỏ ấy, mà chẳng thấy cái vỏ chai nào đủ lớn, lại còn nguyên vẹn để làm quan quát Trên các vách đá về quanh lòng giếng trời, đầu đầu cũng có thể thấy những bức bích họa miêu tả lại cảnh người xưa giết chài lấy ngọc. Bên dưới lại chất ngất nhìn vạn cái vỏ chai giống không. Tôi dám chắc mười phần chỗ này thuở xưa vốn là nơi truyền giết chài. Lúc ở trên biển, chúng tôi đã bắt được con chai vỏ xa cư cực lớn Vỏ óng ánh nhiều tuyết Hai mảnh cài vào nhau khít chặt Không thể tìm được khe hở nào Nếu ở đây cũng tìm được vỏ loại chai ấy Thì mới gọi là linh vật thích hợp nhất để làm vật quất Tôi không cầm lòng Mới sầu hồn nữa, mới sầu hồn nữa vào gò vỏ chai Đi xem bên dưới có trồn cái vỏ chai ăn thịt người nào có nguyên vẹn hay không Chẳng ngờ mới chốc lát Đã thấy lộ ra một tấm đồng lớn. Phủ đi hết vỏ chai vứa bụn và buồn cát. Tôi thấy tấm đồng tuy bị nước biển ăn mòn nhiều năm. Xong bề mặt chỉ có vài đốm đỏ lấm tấm. Vẫn có thể nhìn rõ rất nhiều hình phụ nữ khỏa thần nô đùa sóng biển. Điều bộ vô cùng yêu kiểu hấp dẫn. Chúng tôi không ngờ lại đào được cái thứ này. Nhất thời không biết tấm đồng điêu khắc đẹp đẽ ấy là vật gì. Tại sao lại trồn trong đống vỏ chai? mặt trên tấm đồng có hai vòng đồng, phòng trường đây là một cái nắp có thể mở ra được. tôi định nói, không khéo lại là một cỗ quan tài. nhân ý nghĩ sai chuyển, lại cảm thấy hình khắc bên trên và hình dạng cái nắp đều không có vẻ thích hợp. làm gì có nắp quan tài nào lại đúc thêm vòng đồng kia chứ? nghĩ tới đây, lời đã ra đi miệng rồi lại nuốt vào, vì không rõ rốt cuộc đó là thứ gì, không dám tùy tiện nhấc tấm đồng lên. Tôi vẽ tay ra hiệu cho tiền Béo Tiếp tục dọn bớt vỏ chai vỏ sò tiền Béo gạt hết vỏ chai vỏ sò xung quanh Khiến vật thể bên dưới lỗ ra hoàn toàn Thì già nơi này trôn một cái vỏ ốc xanh to như lù nước Miệng vỏ ốc bị tấn đồng kia bịt kín Hòa văn trên vỏ ốc tự nhiên tạo hình một cô gái Quần áo thả thướt Có cả ngón tay dài nuột nà Eo thon nhỏ Mặt mũi dễ coi Không khác gì người sống cả Tôi cũng thường nghe nói trên vỏ chai vỏ ốc tự nhiên sinh ra đã có hình là hán quan âm, nhưng phải đến ngày hôm nay mới được tận mắt chứng kiến Thì ra, câu chuyện trên vỏ chai có hình người không phải chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ của đám dân trải lưới Cái vỏ ốc của Hoa Văn hình dạng như cô gái này cũng có thể coi là một món dị bạo dưới đáy biển rồi Tôi gọi mình thúc lại xem thử là cũng không biết cái vỏ ốc bị bịch bằng tấm đồng này dùng để làm gì? chỉ phòng đoán đây có lẽ là quan quách của người hận thiên thời xưa. xào trước tôi cũng từng có lần nghe nói đến quan tài bằng vỏ chai. thời cổ đại, đích thực cũng có phong tục mai táng kiểu vậy. nhưng đa phần đều dùng vỏ chai chứ không phải loại vỏ ốc to như cây lù đựng nước thế này. ngoài ra những người được táng trong quan tài vỏ chai đa phần đều là ngư dân. Và đều là những gã trai trẻ chưa có vợ Tương truyền phong tục kỳ dị hiếm thích này Đại khái xuất phát từ ý đồ Muốn kết âm duyên với trai tình mà ra Tuyền bèo nói Đông rồi Nếu không sao chỉ cứ nắp bằng đồng này Lại có nhiều đàn bà con gái thì kỳ chứ Mà trên vỏ ốc cũng có hình bóng Của mỹ nhân Do tự nhiên tạo ra nữa Bên trong cái quan tài vỏ ốc này Chắc chắn phải là một tên hao sắc lắm cưới một cô vợ vẫn chưa đầy đủ nhìn kiểu sắp đặt thế này, không biết hắn định chết rồi cưới bao nhiêu cô vợ ở coi âm nữa đầy nhè. Nói đoạn cậu ta liền cúi đầu đếm số lượng cô gái khắp trên tấm đồng, đếm mãi một lúc lâu mà không xong. Bình túc nghe tôi nói, đây có thể là một cái quan tài bằng vỏ ốc cực kỳ hiếm thấy, mà phàm đã có quan tài thì ắt phải có bình khí. Tôi hỏi lão làm sao không động lòng cho được, lão họng già Hồng Kông lập tức giả kế khích tướng. Xuân xòe nói với tôi và Tiền Béo Phòng tục nhờ nhốt kết âm duyên Với trái tinh Ở nơi quê mùa ấy Làm sao lại liên quan đến cố quan tài Bằng vỏ ốc này được cơ chứ Tôi thấy cái vỏ ốc xanh này Tuyệt đối không phải là vật tầm thường đâu Tuy thể bên trong Chưa chắc đã là của kẻ háo sắc Mà dù sao cũng chết mấy nghìn năm rồi Hậu nhân chúng ta Làm sao có thể biết được đạo đức phẩm hạnh Lúc sinh tiền của người ta như thế nào chứ Tuyển béo nghe xong nghe rằng giờ nói bạc mình thuộc kia, sao bác vẫn không tin vào đôi Huệ nhãn của tiền béo này thế nhỉ Cái bánh tông trong quan tài nếu ngậm ngọc trong mồm thì thể chắc chắn vẫn chưa thối giữa không tin chúng ta đánh cược tôi đảm bảo chắc trăm phần trăm kẻ bên trong chính là một tiền háo sắc bằng không sao lại lưu manh giả danh cán bộ khắc lên nắp quan tài nhiều hình đàn bà con gái thế làm gì chứ những kẻ háo sắc tính dục rất vượng, lông chân chắc chắn vừa đen lại vừa dài, đây chính là một chứng cứ rất rõ ràng này Tôi thầm nhủ, lông măng ở chân và bắp đùi của những người thường xuyên bơi lội lúc thực là rất phát triển. người ở vùng biển vực xoáy xoáy hồ này, lông chân tự nhiên lại càng dày dặn hơn nhiều. đối với quy tộc của nước hàn tiên, sau khi chết ngậm viên trụ nhan châu trong miệng cũng không phải là chuyện gì to tát mà cái vỏ ốc này lại kín mít không có khe hở. Xác không chừng xác chết bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Cả lông tóc trên người đến hôm nay sợ rằng cũng không suy chuyển chút nào. Tiền đéo cũng không phải là kẻ ngốc, cậu ta đánh cược xem chân người chết trong quan tài có lông hay không. Chẳng những có sáng ý mà còn tự mình chiếm trước bảy phần thắng rồi. Ngọ nhớ xác chết bên trong đã rữa nát, vậy thì cùng lắm cũng chỉ hòa với mình thúc mặt thôi tên béo dở giọng khích bác Viên lão nồng dân hồng kông mình thúc nhịn không nổi Viên rằng nhận lời đánh cược xem cái sắc cổ bên trong quan tài vỏ ốc rốt cuộc có phải một tên háo sắc hay không hai bên thỏa thuận vật cược của tên béo là cái đồng hồ vàng cậu ta vứt được còn mình thúc sau khi phá sản thì nghèo rớt mồng tơi trên người không có thứ gì đáng tiền đành lấy một viên nam châu chắp phần chia của mình ra đặt cược Sư lầy Dường nói với tôi Anh đừng để họ làm loạn nữa. Anh có muốn làm vậy à? Tôi cười khỉ khỉ đáp. Thế thì con làm sao chứ? Chúng ta khảo sát khoa học thôi mà. Giáo sư Trần không phải cũng đã nói, đối với khoa học, đối với trần lý, nhất định phải mạnh dạn nêu ra giả, giả thuyết, cẩn thận tìm kiếm sự thật đó sao. Lúc còn sống, cái xác cổ này có phải là một kẻ cực kỳ mê luyến nữ sắc hay không? Đây cũng là một đề tài quan trọng trong phạm chủ nghiên cứu học thuật đấy. Tôi nhớ cũng có rất nhiều học giả cắm đầu cắm cổ đi nghiên cứu về tên háo sắc Hải Lăng Vương gì gì đó kia mà. Bọn họ nghiên cứu được, chẳng lẽ Mô Kim hiệu ý không được nghiên cứu à? Và lại, nếu cái vỏ ốc xanh này là quan tài thật, vợ khéo dùng để an tá Nguyễn Thắc cũng tốt mà. Ông ta cũng là trai chưa vợ, táng bên trong vỏ ốc, há chẳng phải hợp hơn tên liều manh háo sắc thời cổ đại này hay sao? Tôi hỏi cổ Thái và đàn Linh, xem hai người có đồng ý hay không. chị em họ chưa từng trải qua sự việc thế này, nên chỉ biết tỏ ý nghe theo sự sắp xếp của tôi. vậy là tôi lập tức bảo tiền béo cậy nắp quan tài lên, cố gắng không làm sức mẻ, để sau còn dùng an táng trong nguyện thác. sơn lê dương cũng hết cách, đành khuyên mình thúc đừng đánh cược với tiền béo nữa. Mình túc nói, hề, hey, đã đặt cược rồi, lấy đâu ra cái lý trả mặt như vậy được? Có điều. Tiểu thư Sư Lê Dương Cũng không cần phải lo lắng Mấy tóc này Là người như thế nào chứ Tôi còn chẳng nhớ mình Từng mua bán qua tay Bao nhiêu cái xác cổ rồi Mà con người thấy người chết nào Vẫn còn giữ được lông chân đâu Cho dù là thi biến Hay dùng hàn ngọc bịt kín thấp khiếu Để hơi xác không bay mất Cũng thế thôi Tóm lại Người chết sau một thời gian nhất định Trong hoàn cảnh đặc thù Thì thể có lẽ vẫn còn tươi mới như lúc sống Nhưng lồng chân thì chắc chắn sẽ bị rụng hết. Mình thúc đắc ý ra mặt, lại cười hì hì tiếp lời. Tiểu thư Dương, cô xem hai tên nhã kìa, trước giờ vẫn chưa coi người già như tôi đây vào đâu, cũng không biết thế nào là trời cao đất dày. Nói gì thì nói, hai người bọn họ còn thiếu kinh nghiệm lắm, non nớt lắm, gương căng da căng cay, cũng phải để tôi dạy cho họ một bài học trên lại tôi vào tiền béo ngày mình thúc nói mình đã nắm chắc phần thắng liền ngẩng đầu đôi mắt nhìn nhau trong lòng đều lấy làm tức tối thầm mắng lão già mình thúc này đúng là ra sào thật bây giờ tôi mới nghĩ kỹ lại đúng là không nhớ từng thấy cái bánh tông nào mỏng lông chân cả lần này đánh cược vội quá thua to rồi có điều tôi cũng chẳng lo lắng lắm vì tôi có hiểu con người tiền béo cậu ta ngoại trừ cắt da cắt thịt thấy đau già thì còn một nỗi đau khác, ấy chính là phải tiêu tiền, chỉ cần không chiếm được lợi ích của kẻ khác, tiền béo đã thấy mình thiệt thòi rồi. Cậu ta làm sao có thể để lão nông dân Hồng Công kia thắng tiền của mình được cơ chứ? Lúc này, tiền béo đã lấy đồ nghề già, đeo khẩu trang lên, vẫy về tay với chúng tôi, ý bảo mọi người lùi lại mấy bước, tránh để âm khí ẩm mốc trong quan tài cà già chạm vào người, rồi châm lửa thắp một ngọn đèn. Đốt bằng mỡ rào nhận lên Có điều Lúc này căn bạn chẳng thể phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc Nên chẳng qua Cũng chỉ là thắp một ngọn đèn lên Theo thói quen mặt thôi Xong xuôi đầu đấy Cậu ta mới nắm chặt vòng đồng Vẫn hết sức lực hét lớn một tiếng Mở Rồi kéo tâm đồng bị ấn hõm vào bên trong Miệng cái vỏ ốc xanh già Chỉ thấy bên trong vỏ ốc đích thực, Không phải trống rỗng Dường như vẫn còn cả thịt ốc nắp quan tài vừa mở, liền có một luồng khí trắng bay lên, không trùng, Tựa như có vật báo bên trong, nhưng mỗi bốc ra thì tanh thối tạm lặng vô cùng. Đợi khí thể màu trắng kia tàn hết, chúng tôi mới dám lại gần xem thử. Chỉ thấy trong quan tài vỏ ốc quả nhiên có một cái xác. Tôi và tiền béo mình thúc, chẳng buồn để tâm xem cái xác ấy có hình dáng thế nào, chỉ nôn nóng nhảy xuống hai chân của nó. Cái xác cổ nằm cuộn bên trong có ốc to như cái lù nước Hai chân trắng bạch dị dàng Nhưng không hề thấy sợi lông chân nào cả Mình thúc thế vậy liền đắc ý nói hề, Thế nào, chân không có lông Lúc xin tiền cái xác cổ này chắc chắn không phải là tên hóc sắc Thằng béo kìa, thua là phải nhận đây nha Từ béo kìa ra một bộ mặt hết sức thành khẩn nghiêm túc nói về mình thúc Thế, chân không có lông Chờ chắc không phải là tên áo sắc, không có lông chứng tỏ thì chứng tỏ chứng tỏ tên này có xu hướng tình dục biến thái, còn đáng căm giận hơn cái bọn lưu manh hiếu sắc nửa cờ. và lại ban đầu chúng ta không phải đánh cược chân cái xác này có lông đen hay không, mà là lúc sinh tiền cái xác cổ này có phải tên háo sắc không. bạn muốn tuyệt phục thì đương nhiên cũng không thành vấn đề, nhưng ít nhân cũng phải đưa ra chứng cứ rằng cái xác này. Lúc sống không phải là kẻ hao sắc chưa Cậu ta rõ ràng là đang cưỡng tự đoạt lý Nhưng lại khiến người ta không thể cãi vào đầu được Mình thúc lại rời vào bẫy của tiền béo Xuyên chút nữa thì tức học máu đành quay sang nhờ Sơn Lì Dương làm trọng tài Lúc này Sơn Lì Dương đang quan sát cái xác cổ trong vỏ ốc Vừa xem xét vừa nói Đừng tải nhau nữa Cây vỏ ốc này vốn không phải quan tài để khâm liệm người chết nếu như quả núi đầy hăng động và các gian điện thờ này là mộ cổ của người nước Hận Tiên thật, thì tôi nghĩ cái vỏ ốc này rất có thể được dùng để chứa vật bồi táng, đồng thời giếng trời này chính là một gian điện ngách chôn người và vật phẩm tuấn táng theo chủ mộ. Tôi nghe vậy liền ngầm người ra, tùy những nguyên lý ban đầu của phong thủy dịch lý khởi nguồn từ thời Tây Châu, dần kể từ thời An Thường bất luận là thành trì nhà cửa của người sống hay mộ huyệt an táng người chết cũng đều đã có những chuẩn tắc nhất định. Tỷ dụ như hình dạng phải trung chính phương trực, rồi xu hướng tọa bắc triều nam. Trên thực tế, những quy tắc này chính là nguyên hình của đạo phong thủy. Thậm chí cả những quy chuẩn kiểu bắc là dương, nam là âm, núi hướng bắc, sông hướng nam là âm, núi hướng nam, sông hướng bắc là dương cũng đã xuất hiện trong mộ táng thời ân thường rồi. Có thể lý thuyết âm dương xuất hiện còn sớm hơn lý thuyết suy diễn của ngũ hành, sinh khác rất nhiều. Có điều, nếu nói ngọn núi có gian điện thờ thần tượng xạ nhật, bằng đồng xanh này, là một ngôi mộ cổ thì quả thực quá khó lý giải. Trước thời xuân thù chiến quốc, không thể nào có chuyện xây đại điện hùng vĩ thế này trong mộ phần người chết được. Tôi đoán sự lấy dường không biết rõ điều này, nhưng cô đã nói vậy chắc hẳn phải có lý của mình chỉ thấy sư lê dương đeo găng tay vào nhẹ nhẹ kéo cái, cái xác bên trong vỏ ốc già tứ chi của cái xác trên tay cô mềm oặt thân thể như giải lụa chẳng khác nào một cái vỏ da không chứa xương cốt gì nhưng tai bắt mũi miệng lại còn đầy đủ mái tóc xanh mướt cũng không thiếu một cọng thi thể mặc một bộ thiên châu y hai tay hai chân để trần đầu đội ngũ ngư cốt thì ra là một cô gái Vừa nãy chúng tôi chỉ để ý xem, hai chân kết xác cổ, nên không ai ngờ, hoa ra nó lại là một xác nữ. Trong lòng đều không khỏi lý làm hậu thẹn Tôi thấy Sư Lê Dường dám ôm cái xác nữ, toàn thân không xương không cốt ấy, ra khỏi cái vỏ ốc, vội kêu lên. Thấy cũng được à? Mau, mau bỏ xuống, cẩn thận thi biến. Sư Lê Dương nói, cô muốn tìm xem bên trong cái vỏ gốc khổng lồ này, có bản đồ quy khư không? cái xác phụ nữ kia mềm như bùn nhão, không có xương cốt, tương truyền thời cổ có từ hiển vương là người có gân mà chẳng có xương, không ngờ bọn tôi lại gặp một cái xác như thế ở đây. sở dĩ nói trong vỏ ốc đều là vật bồi táng hoặc đồ vật quý được chôn giấu ở đây là bởi cái xác nữ này. sở như không giống chủ mộ cho lắm mà giống như một món đồ sưu tầm thần bí nhiều hơn và lại vỏ ốc còn chứa rất nhiều thứ cổ quái khác nữa. Trong lúc nói chuyện Cô đã đặt cái xác xuống tấm đồng tiền béo vừa giật ra Rồi lại lấy bên trong vỏ ốc Một đồi kiếm đồng cổ màu đen như mực Một cái khay ngọc Để bói mai rùa Mấy ngọn nến làm từ mỡ dao nhân Ngoài ra còn có một bình ngọc màu đen Hình dáng cổ phát Miệng bình niêm phong rất chặt Cầm cái bình ấy lên Thấy khá nặng Hình như bên trong được đầy thứ gì đó Tôi và sư Lê Dương đều lấy làm tò mò những thứ kỳ quái trong vỏ ốc này rốt cuộc để làm gì? Chúng tôi đang định lần lượt xem cho rõ, thì bóng thấy mình thúc và hai chị em đàn linh đều tái mặt nhìn chăm chằm vào cái sắc nữ không xương kia, mắt mở chân chân không chất, cơ mặt dường như đều đang co giật. Tôi vội hỏi tình thúc, mình thúc chuyện gì thế? Mình thúc như bị một áp lực vô hình đè nặng, thở hồng hộc, cô họng nghẹn lại, chỉ mà miệng cất tiếng thôi cũng muốn của lão gần hết sức lực. Tôi đó, đó không phải, không phải là thi thể của người đàn bà đâu, Thứ ấy, thứ ấy là yêu tinh đấy. Mời các bạn ghé qua phản trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com. Ai sẽ?